Mấy người yên yên nhiên kinh ngạc nhìn tạ tinh Họ cuối cùng cũng hiểu được sự đáng sợ của cậu Chỉ cần một câu nói Có thể giết chết cả một tinh tướng Những người tu tinh giả xung quanh lạnh sống lưng Nếu giúp tội với cậu Thì dù trốn ở góc nào Chỉ cần người luyện đa xương Nói một câu Ngươi có thể đi chết rồi Thì lập tức có người ra rút đỡ nó không chừng còn bị người khác khác bắt lấy cơ hội Hà Dự lên cảm thấy may mắn Nếu lúc nãy chủ động thủ, thì dù bản thân có mạnh hơn người này, cuối cùng chết đi, cũng là hắn, Nguyễn Đa Sư, quả là đáng sợ. Tạ Tinh cười nhẹ nói, ở đây có loại đan dược mới, xuất vân đan, ta nghĩ mọi người đều không xa lạ, có thể thêm 50% cơ hội giúp tinh sĩ thăng cấp tinh tướng, đợi chút không cần gấp, xếp hàng có thể mua nhưng số lượng hạn chế. Suphandan mỗi viên gần mỗi viên cần 20 đóa linh thảo cấp 4 hoặc 2 đóa linh thảo cấp 5. Nếu như là tam cực linh thảo thì 200 đóa. Người muốn mua xuất vân đan trong linh thảo và có ít nhất một đóa tam hoàng hoặc năm nguyên quả. Tạ Tinh còn chưa nói xong thì nhiều người đã xông lên. Suphandana ở đây rất nhiều người vào ý luyện là vì viên đan dược này. Không ngờ trong bí cảnh có bán Ngoài kích động ra thì cũng là kích động không chen lấn mới lạ. Đừng nói là tinh giả hoặc tinh sĩ, ngay cả Ô Lôi cũng có chút kích động. Tuy rằng cô đạt đỉnh sĩ, tuy rằng cô đạt tinh sĩ đỉnh phong, mỗi phái có cho cô một một cái có cho cô một viên xuất vân đan. Nhưng còn phải đi làm rất nhiều nhiệm vụ mới có được. Xuất vân đan không phải là có linh thảo thì có thể luyện chế. Đi nhất cần luyện đan sư cấp 4 mà phải là luyện đan sư giỏi mới có thể luyện ra được, tỷ lệ thành công chỉ khoảng 70%. Nên rất nhiều tiểu lớn bán xuất vân đan cực kỳ đắt. Không lẽ Tạ Tinh đã là luyện sư dược, luyện dược sư cấp 4, ngay cả loại đan dược này cũng có thể luyện chế ra được. Xu Vân Đan có luyện chế là do không có nhiều nguyên liệu để cho luyện đan sư thử nghiệm. Không phải người dùng mấy trăm đoán linh thảo để luyện tập sao? Ngoài những nguồn mốt phải lớn ra thì không có ai chịu nổi cả. Tạ tinh có thể phung phí, có lô luyện đan cao cấp, có, còn có đan điển tinh hỏa mà vận tốn cả trăm đoán linh thảo mới có thể luyện chế được. Trên đan điển thì xuất vân đan gọi là căn cơ đan, nhưng tạ tinh dựa theo tỷ lệ của linh thảo và tác dụng vận đoán ra được đây là xuất vân đan. Mặc dù tên trong đan điển có khác, nhưng tạ tinh khẳng định là những phương, thuốc đó, những phương thuốc trên đó đều có tác dụng cao hơn nhiều so với tác dược bày bán. Không chỉ ôn lôi kinh ngạc, cả Yến Yên nhiên cũng kinh ngạc. Tạ Tinh đưa đến cơn chấn động ngày càng lớn, người có thể luyện ra suốt vân đan chính là luyện dược sư cấp 4 vô cùng chân quý. Có thể nói là không có một phái nào có thể bỏ qua được. Hà Dự cũng bị Tạ Tinh làm cho kinh ngạc, trong lòng càng muốn kết giao với Tạ Tinh. Người này không thể đắc tội, khó trách cậu muốn nói Cậu muốn lấy nhiều đóa từ bối thanh la, nó không chừng, thật sự có thể luyện chế từ mộng đan. Hạ dự bản thân tuy có được mười mấy đóa nhưng không biết ai có thể luyện chế được, có linh thảo là chuyện, nhưng có thể biến linh thảo thành đan dược lại là chuyện khác. Mặc dù suốt văn đan cực kỳ đắt, nhưng hai tư viên đan dược vẫn nhanh chóng được bán hết. tả tinh lại có thêm một số lượng lớn linh thảo, đa số là linh thảo cấp 4 hoặc tận chí cấp 5. Có thể đổi được số vân Đan thì dù mất bao nhiêu linh thẳng, đám tinh sĩ cũng đồng ý. Dân nhiều tinh sĩ Đỉnh Phong đã rời đi chuẩn bị xung cấp tinh tướng. Tuy Xuân Văn Đan vô cùng chân quý vô cùng, nhưng hiện trường cũng không có ai tranh đoạt vì chỉ cần có linh thẳng là có thể đổi được. Hỏa nhiên tật tinh thấy Xuân Văn Đan đã hết nhanh chóng, lập tức nói mọi người nhanh chóng đi tìm linh thẳng, ta còn bán Xuân vân Đan ở đây thêm mấy ngày nữa. Tạ tinh nhanh chóng bố trí mấy trận pháp phòng ngự, sốt đan lợi nhuận rất lớn nên cũng có, nên cũng sợ có sự cố. Tuy là luyện đan sư cấp 4 có thể chấn đắc mọi người, nhưng mà tài sản có thể làm người khác màu mắt thì không thể không phòng bị. Tạ tinh từ khi luyện chế được sốt văn đan thì tỷ lệ thành công đã được 90%, nên nhanh chóng chế lại được 12 bình nữa. Luyện được 20 bình, tạ tinh để bán 10 bình, còn Lại 2 bình không bán Cũng không tiếp tục điều chế Đan dược này Đưa ra trăm viên đã đủ dọn người rồi Nếu tiếp tục bán thì quá nhiều Mấy chục cái vườn ninh thảo Tuy nhiều Nhưng không chịu được người đông Từ lúc tạ tinh ra phớt vân đan Thì những vườn đan dược nhưng chóng bị phá đi Linh thảo không dùng cung cấp Tiếp sau phớt vân đan tạ tinh lại Chế đan dược cấp 3 thanh bồi đan Để cho tính tướng tu luyện chủ yếu là muốn có được linh thảo trong túi của Tinh tướng. Khả năng đàn luyện khả năng luyện đan của Tạ Tinh đã được nhiều người biết đến. Mỗi người đều điên cuồng tranh giành linh thảo để đổi lấy đan dược. Tiêm Bối, ở đây có 10 đoá linh thảo cấp 5, còn 5 mệnh đoá cấp 4, ta chỉ muốn đổi một viên Lạc Hàn đan. Một người Tinh tướng trẻ tuổi đến trước mặt Tạ Tinh cung kính nói xem động tác của người tinh tướng rõ ràng là từ một gia tộc lớn và gia từ chỉ lịch sự với lại là một tinh tướng lại còn gọi tạ tinh là tiền bối thì biết được người này rất kính trọng tạ tinh lạc hàn đan tạ tinh ngạc nhiên đan dược này lần đầu cậu nghe được hình như trong đan điển cũng có loại đan dược giống vậy xem thù lao rất là phong phú cho dù ở trong bí cảnh có thể lấy được mời đóa Linh thảo cấp 5 cũng không phải chuyện đơn giản có thể thấy được Dù lạc hàn đan, không phải đặc biệt chân quý, nhưng với người tinh tướng trước mắt rất quan trọng. Bên trên giới thiệu là hàn đan, có thể điều trị kiểu u âm hàn hoặc là trải sinh hàn thể. Đang dược cấp 4, trải sinh hàn thể tạ tinh cũng nghe nói qua, hình như không qua được 20 tuổi. Nếu như là bị cửu u âm hàn tấn công thì nhiều nhất chỉ sống được 10 năm, thế tạ tinh kinh ngạc, người tinh tướng liền lấy tinh Đan Phương ra, đây là Đan Phương của Lạc Hàn Đan ta tên là Liễu tụ Sinh người của Tây Tần, sanh Dương Liễu ra nếu như tiềm bối có thể luyện chế ra được thì là ân nhân của cả tộc Liễu ra Tạ tinh cầm Đan Phương xem chủ yếu Linh Thảo cần là Linh Thảo cấp 5 riêng vương quả và Linh Thảo cấp 4 cửu hoa đằng còn có một số Linh Thảo cấp 3 bổ trợ đọc thì thấy giống một Đan Phương cấp 5 Nhưng Tạ Tinh cảm thấy đây chỉ là Đan Phương cấp 4 nhưng yêu cầu rất kỹ với địa hỏa Nếu giờ tinh hỏa cậu là màu xanh thì có thể luyện chế nhưng là màu vàng thì có chút khó khăn Sao rồi tiên bối Liễu Tụ Linh lo lắng nhìn Tạ Tinh sợ Tạ Tinh nói rằng không thể luyện chế Tạ Tinh đưa lại Đan Phương cho hắn nói Đan Phương này tuy là cấp 4 nhưng yêu cầu với địa hỏa rất cao Bây giờ ta chưa thể luyện chế Nếu như À, đúng rồi, rất dọc ngươi, chắc không nhỏ, thì một luyện đan sư cấp 4 chắc không khó, sao lại kiếm đến ta? nếu tụ sinh bắt đầu lấy chữ nếu như của tạ tinh, nhìn nói, chỉ cần tiền mối có thể điều chế. cho dù yêu cầu như thế nào, ta cũng giúp tiền bối hoàn thành. Không giấu tiền bối, lỡ do ta 3 năm trước rất khó khăn mới kiếm đủ linh thảo để điều chế. Đã mời một luyện đan sư cấp 4 nhưng thất bại, không dám đòi, bồi thường, chứ có thể tiếp tục kiếm linh thảo. May là ở bí canh mai là ở bí cảnh ta chỉ đi thu thập 5 phần linh thảo luyện chế chỉ cần một viên thôi Nếu tụ sinh nói chuyện mang theo mong đợi hy vọng nhưng có chút tuyệt vọng người cần đa này tan dược này làm gì đã tinh nhìn hắn và hỏi nếu tụ sinh đừng trả lời ra ra của ta vì lúc trước đi tìm vạn niên Hàn Linh bị kiểu u âm Hàn đánh chúng bây giờ không thể đứng dậy Nếu như Gia Gia gục xuống thì đéo da cũng không tồn tại được. Hơn nữa Gia Gia đối với ta rất tốt. Nếu như không thể cứu ông thì ta cảm thấy không dám, đáng, đáng làm người cháu này. Vì Gia Gia là tinh tông, tuy bị thương nặng nhưng vẫn có thể gắng sức bảo vệ liễu da. Một lăm nữa hàn độc sẽ phát tác may mà lúc này bị cảnh thay mở. Ta kiếm đi để kiếm linh thảo, mong tiền bối giúp đỡ. Chỉ cần là thứ liễu da ta có, tìm bối cứ việc nói. Vạn nên hàn linh. Tạ tinh động lòng, đây là nguyên liệu để chế vô danh Không ngờ lại có tin tức nên hỏi Về da da của ngươi có được vạn liên hàn linh chưa Nếu tụ sinh lắc đầu nói Da da vừa thấy được thì đã bị chúng độc Nhưng không có được vạn liên hàn linh Nghe tụ sinh nói xong Tạ tinh lập tức Im lặng Tin tức này cậu nhất định phải có Nên muốn giúp tụ sinh chế luyện Tụng ngươi luyện đan cũng được, nhưng ngươi phải giúp ta chăm coi cửa tiệm một ngày, với lại ta còn có điều kiện. Tợ tinh nói xong, nhìn tụ sinh, nếu như cậu tu luyện, cậu sợ ốt nôi sẽ không thể giữ tiệm. Tụ sinh kích động nói, đương nhiên là được, đừng nói một ngày, 200 ngày cũng được. Tợ tinh trong lòng nghĩ chỉ cần 5 ngày thì thuốc sẽ bán hết, đâu cần phải lâu đến vậy. cực cần phải đi thăng cấp, lên nhất tinh hậu kỳ. Xem, xem coi tình huống của biến đổi không. Nếu như biến đổi thì càng tốt, nếu không thì cũng có thể thử chế luyện. Dù gì thì linh thảo của Lạc Hàn Đan cậu có mấy lô, kèm theo tụ sinh nữa thì cũng kèm theo của tụ sinh nữa thì cũng dư dả. Tiên bối, ta cũng cần luyện chế một loại đan dược, giá cả tùy ý. Tà tinh vừa nhận lời luyện đan thì lập tức có nhiều người lên hỏi. Chương 100: Đan dược cấp 4 Nếu nhiều người đến nhờ tạ tinh, huyện đan, liễu tụ sinh cũng khó chịu, nhìn về phía tạ tinh, hắn đương nhiên không muốn tạ tinh tiếp tục nhận việc, muốn tập, muốn cậu tập trung chuyên môn để luyện chế lạc hàn đan, nhưng chuyện đó hắn biết là không thể. Đối với những cuộc làm ăn đưa đến, tạ tinh đương nhiên không từ chối, đâu còn để ý cách nghĩ của liễu tụ sinh, lập tức nói với Lôi, tất cả đơn hạt hàng đều nhận, nhưng tốt nhất là tự trang bị đan phương, nếu không có đan phương sẽ tăng giá. Nhưng nếu từ bốn đoá Linh Thảo cấp 5 xỉu xuống thì không cần nhận. Tạ Tinh không phải nhà từ thiện cậu luyện đan, đương nhiên là vì Linh Thảo và để khả năng và để thăng khả năng luyện đan của mình. Có thể cậu không quan tâm đến thù nào nhiều ít, nếu ở ngoài nhưng ở đây thời gian có hạn, đương nhiên không tiếp những cuộc làm ăn lợi luyện thấp. Ôn Lôi đồng ý, Tạ Tinh đưa đến cho cô rất nhiều bất ngờ, Bây giờ cô đã hiểu ý của tạ tinh, tuy nhiên không phản đối, nếu tụ sinh cũng biết được và không thể thay đổi, lập tức đi chủ động giúp. Đi chủ động giúp đỡ nhận đơn hàng, luyện đan, từ nhiều người đến nhà tạ tinh, luyện đan chủ yếu là tinh sĩ Đỉnh Phong hoặc tinh tướng. Tạ tinh sắp xếp một chút rồi đi vào trong nhà gỗ, bình tĩnh lại, lấy ra một viên sốt vân đan ăn vào. Một cổ linh khí cường đại đưa vào đan điển nhanh chóng phát tán đến các kinh mạch Khó trách có thể giúp tinh sĩ đột phá tinh tướng Ngoại dược này quả là đồ tốt Tạ tinh nhanh chóng vận chuyển ngũ tinh huyết kinh mạch trong cơ thể đã xuất được suốt vân đan cải tạo Ngày càng cứng nhắc đã mở rộng một chút Năng lượng, tinh nguyên như là dòng thắt chảy ao ao vào kinh mạch Tạ tinh cảm thấy thực lực nhanh chóng đề thăng Suốt vân đan quả là hữu dụng Tạ tinh liền lấy thêm hai viên xô phân đan gian vào. Đừng một tiếng, cơ thể tạ tinh bạo phát, còn đột nhiên phát hiện là tốc độ gia tăng của năng lượng ngày càng lớn, có khả năng sẽ bạo thể. Mặc dù kinh mạch bị tinh lực làm đau, nhưng tạ tinh vẫn cắn răng chịu đựng, gọi đúng là quá đề cao cơ thể mình. Những giọt mồ hôi không ngừng chảy xuống, xem chút nữa là ngất xỉu. Tạ tinh cảm thấy hối hận vì đã mạo hiểm bản thân, nhưng ngay lập tức ổn định lại tâm trạng. Liên trì vận chuyển ngũ tinh quyết, một vụ máu lớn chảy xuống đất, ngũ tinh quyết như là một cái cán lớn, từ từ đánh bay đi tinh lực còn dứt lại, tinh lực đã chảy đầy cơ thể, toàn bộ chảy xuống kinh mạch toàn thân, cảm giác thoải mái lan rộng, tạ tinh đã tấn cấp nhất tinh hậu kỳ, bây giờ đã ngang ngửa với tinh tướng hậu kỳ. Cảm thấy năng lượng dồi dào, Dạ Tinh muốn chém máy dao và sử dụng thử lôi điện xem mạnh đến đâu. Nhưng nghĩ đến nơi mình đang ở, Dạ Tinh nên bỏ đi ý định đó. Cậu đoán được từ lực của mình đã đề thăng rất nhiều. áp chế lại tâm trạng xúc động, Dạ Tinh lấy một viên thanh bồi đan bắt đầu ổn định tu vi. Sau khi ổn định hết tu vi, nền đưa tay ra sử dụng tích hỏa. Tích hỏa từ màu vàng nhạt chuyển thành vàng đậm Không có đổi sang xa màu xanh, Dạ Tinh than vãn. Xem ra, nhất phải thành... xem ra ít nhất phải nhị tinh mới có thể trở thành màu xanh Chỉ là ngọn lửa màu vàng đậm Cứ thử xem thế nào Dù gì cũng chỉ là đan dược cấp 4 Thu lấy tinh hỏa Tạ tinh lấy ra một cái bồn lớn Trong nhẫn có rất nhiều nước Chuẩn bị đi tắm Mà dù không muốn nhưng cậu cảm thấy người rất khó chịu Tắm xong tạ tinh thay một bộ đồ sạch Lấy ra đan phương của Lạc Hàn Đan nghiên cứu đầu chế thuốc cho dù biết được bí quyết luyện đan trên đan điền trên đanểã hại nhưng lần đầu luyện chế đan giờ cấp 4 nên nênạ tinh cẩn thận cũng không phải vì sợ nộu hỏa của Liễu tụ sinh mà vì nếu thất bại thì sẽ không biết được nơi ở của vạn niên hành Hàn Linh câu khẳng định hắn tuyệt đối biết được địa điểm không phải vì chuyện khác mà vì người ông nội sắp qua đời Hạ Đế sẽ đưa tin cho người cháu tinh tướng của mình. Lấy ra lò luyện đan màu tím, Tạ Tinh dùng ngọn lửa màu vàng bất dùng ngọn lửa màu vàng đập bắt đầu luyện đan. Là Hàn Đan rất khó luyện chế, Tạ Tinh hao phí thần thức cực lớn, gần như thành công như lại thất bại bước cuối. Sau thời dài, lấy ra một viên linh nguyên đan ăn vào. Là Hàn Đan này quả nhiên có luyện chế hơn số vân đan. Khó trách lúc trước người luyện đan sư cấp 4 thất bại. Tạ Tinh lúc này cũng thất bại. Không phải vì kỹ năng luyện đan kém hơn, Tạ Tinh chỉ cần luyện thành công một viên tăng được cấp 4, sau này sẽ rất dễ dàng luyện chế tăng dược cấp 4. Như là lúc cậu luyện chế tăng dược cấp 2 và cấp 3, mới bắt đầu cũng tham phí rất nhiều nguyên liệu, nhưng mà chỉ cần luyện chế được lần đầu thì về sau gần như không có thất bại. Có thể nói từ tặc điểm này, từ luyện đan của Tạ Tinh hoặc luyện đan của cậu, đã hơn hẳn những người luyện đan sư ở đây. Tả Tinh hồi phục tinh lực nhưng không tiếp tục luyện đan, có biết được dược thảm trên tay chỉ có chỉ còn khoảng 10 lô, nếu thất bại hết thì dù học đệ cũng không có có linh thảo để luyện thêm. Nên khi Tả Tinh nghỉ ngơi xong liền luyện, luyện chế một đan dược cấp 4, Ôn Thần Đan. Ôn Thần Đan nếu như luyện đẳng cấp không hề thua kém là Hàn Đan, thậm chí còn hơn, Ôn Thần Đan là loại đan dược cực kỳ trân quý của tất cả tu giả Ôn Thần Đan có thể, không chỉ có thể phục hồi thần thức mà còn hỗ trợ tu luyện thần thức, danh dược để tu luyện thần thức còn quý hơn cả tinh quyết công pháp. Đừng nói là cấp 4, cho dù là hồi thần đan cấp 3 đã vô cùng chân quý, Ôn Thần Đan chủ yếu cần Linh Thảo cấp 4, Ôn Thần Thảo tựa tinh luyện hết 83 lô phế phẩm mới phê ra được ký do do thất vại. Tuy bây giờ Linh Thảo rất nhiều, nhưng lại hào phí đến mức tạ tinh không ngờ đến mấy trăm cây Linh Thảo cấp 4 đã bị tốt đi, không phải tông môn nào có thể chịu được. Cũng may ở đây là bí cảnh. Mặc, mặc dù đến đây vì linh thảo, nhưng tổn thất như vậy, cậu cũng rất đau lòng. Cuối cùng cũng luyện được ôn thần đan cấp 4 nhưng cái giá phải trả quá lớn. Đã Tinh nhìn về phía những thính thảo bị tốt dưới đất, cậu thề rằng Tinh Hỏa chưa đến màu xanh, tuyệt đối không đi thử. Đan dược cấp 5, đúng là muốn lấy mạng người. May mà Tinh Hỏa đã lên vào đậm, nếu còn là vàng nhạt, đừng nói. Thì nói không chừng sẽ còn hao phí hơn rất nhiều lần Còn không đảm bảo thành công Cậu tin rằng nếu như tinh hỏa màu xanh Thì chỉ cần 3 lô dan dược Thì đã chế ra được dan dược cấp 4 Sau đó tạ tinh luyện chế 2 lô ôn thần đan Không phải để bán Mà để tự sử dụng Luyện chế ôn thần đan xong Tạ tinh rửa sạch lò luyện đan Bắt đầu luyện chế là hàn đan Không có sự cố Nên tả tinh nhanh chóng luyện chế thành công Tính xem thời gian Tạ Tinh đã đi vào 2 ngày một đêm, sắp sợ xong Đan Giọc, Tạ Tinh đi ra trở lại. Nếu Tạ Tinh đi ra, ôn lôi mới yên tâm, Đan dược đã bị đổi hết. Nếu Tạ Tinh không đi ra nữa, đúng sợ sẽ có tai lạ. Tổng cảm thấy Tạ Tinh có chút thay đổi, nhưng cô lại không đoán thay đổi ở đâu. Tạ Tinh nhìn xem phần minh thảo, xem ra chỉ cần 3 ngày thì sẽ kết thúc. Nếu cười với... Nên kể với ôn nôi Lấy ra trăm mấy bình linh nguyên đan Thanh bồi đan cho cô Rồi lấy gần cả ngàn đoán linh thảo các muốn cấp 5 vào túi tiền bối Nếu tụ sinh thấy tạ tinh đi qua đi qua đi ra Nên đi qua hỏi Tạ tinh gật đầu nói Đi theo ta vào Đồng thời lấy một chút Nhiệm vụ luyện đan vào nhà gỗ Nếu tụ sinh theo tạ tinh vào nhà gỗ Tạ tinh mới hỏi Ngươi biết vị trí của vạn niên hàn linh. Nghe lời nói của tạ tinh, hắn liền nói, biết đây là bản đồ của vạn niên hàn linh. Cho ngươi, ra ra còn một phần. Liệu tụ sinh không chậm chẽ đưa bản đồ cho tạ tinh, tạ tinh gật đầu đối với hành động của liệu tụ sinh rất hài lòng. Làm việc nhìn gọn, đồng ý thì đồng ý, không đồng ý thì nói thẳng.